hay nói cách khác, Fujiun chẳng tin được nhân loại có thể vượt qua thiên kiếp, bởi vì thân thể của nhân loại quá yếu ớt. Độ thần kiếp, dù Cự Long không phòng ngự gì thì bằng vào tố chất thân thể mạnh mẽ của mình, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ hiểm thì vẫn có thể bảo tồn được tính mạng già này. Nhưng nhân loại thì không giống như vậy, thân thể nhân loại quá yếu ớt Hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Oành lại một tiếng nổ lớn. Tinh thần băng sương cự long Furium rung rẩy kịch liệt. Trên bầu trời, một đạo lôi quay mang theo sức mạnh hủy diệt đang bổ thẳng xuống người hắn. Lôi quang giống như một con rắn độc đang nhào tới đất Furium. Băng phong kết giới băng sương cự long Furium hét lớn một tiếng. Hai cánh vỗ mạnh, phát huy ma lực cường đại nhất của thánh giai đỉnh phong. Tuy khi nãy có xài cấm chú nhưng một cái thì không xin nhê với phu Cùng với ma lực được triển khai, Những viên ma tinh được sắp xếp trên mặt đất đều phát ra những ánh sáng băng lam xinh đẹp kết hợp với áo choàng của băng tuyết nữ thần tạo thành một kết giới trông khá chắc chắn. Băng tuyết nữ thần chi bào tuy cũng là thần khí nhưng vẫn kém hơn thanh kiếm tài quyết trong tay cao lôi hoa. Dù sao thì áo choàng đó là do băng tuyết nữ thần làm ra còn thanh tài quyết lại do lão đại sáng thế thần sáng chế. Chẳng qua, nói gì thì nói băng tuyết nữ thần chi bào vẫn là thần khí. Nên nó cũng có sức mạnh của riêng mình. Lấy nó làm trận nhãn cho kết giới thì băng phong kết giới cũng rất kiên cố. Hơn nữa lại còn sử dụng trong thế giới băng tuyết này thì đúng là như cá gặp nước. Cao Lôi Hoa vẫn đứng nhìn Phu Ri trong băng phong kết giới. Cao Lôi Hoa huynh đệ hãy rời khỏi đây đi. Đừng đến gần ta. Đứng trong kết giới, Phu Ri lại vẫn thấy Cao Lôi Hoa vẫn ở bên cạnh lập tức hét to, độ thần kiếp đâu phải trò đùa. Trong thân thể yếu đuối của cao lôi hoa, băng xương cự long Furion không cho rằng cao lôi hoa có thể chịu nổi một đạo lôi quan. Cao lôi hoa cười ha hả không để ý tiếng hét của Furion, ngước mắt nhìn lên trời. Lúc này, ở bên kia. Tiểu tam với tuyết y nhi nhìn thấy lôi quang trên bầu trời thì mặt sám ngoát. Áp lực mà lôi quang này phát ra so với lông tức còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc này cho dù là đầu ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Mà hai cô nàng vốn đâu ngốc. Trên trời đúng là độ thần kiếp trong truyền thuyết. Theo đó thánh giai muốn tiếng giai phải trải qua độ thần kiếp. Mà trong truyền thuyết thì độ thần kiếp có thể hủy diệt tất cả Sau đó Tiểu Tam lại nhìn thấy Cao Lôi Hoa vẫn còn đứng bên cạnh văn sương cự long Lập tức nóng vội kêu to Cao Đại ca Anh mau quay lại đi, chúng ta chạy nhanh lên, đây là độ thần kiếp đó ha ha Không có việc gì đâu Yên tâm đi Cao Lôi Hoa cười trấn an Tiểu Tam Đồng thời tay phải phất một cái Một tiếng ông vang lên Thanh kiếm tài quyết như có linh tính liền Từ sau lưng bay vào tay cao lôi hoa Dường như cảm thấy uy lực lôi điện trên trời Thanh tài quyết rung rung đầy hưng phấn Cao lôi hoa nheo mắt nhìn đạo lôi Quang mang theo sức mạnh hủy diệt trên trời Lần đầu tiên do ở trong phong ấm Nên bỏ lỡ độ thần kiếp lần này cao lôi hoa muốn biết thực lực chân chính của mình đến đâu Cao huynh đệ ngươi muốn làm gì bên trong văn phong kết giới băng xương cự long phu ghi ung lại thấy cao lôi hoa cầm một thanh trường kiếm liền lao sốt phó nếu cao lôi hoa có điều bất trắc thì hắn sao an lòng đây Ha ha lúc này cao lôi hoa đang hương phấn thì đâu để ý gì lời băng sương cự long phu ri ung. một hai cặp cánh lôi quang lấp lánh màu vàng tím bật ra sau lưng cao lôi hoa. Tuy cao lôi hoa không thích mấy thằng điểu nhân nhưng không có biện pháp. Đây mới là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của cao lôi hoa. Gia cao lôi hoa hét to rồi dơ thanh tài quyết lên. Hai cánh vỗ mạnh, cả người lao thẳng lên đón đạo lôi quang trên không. Bốn cánh. Trong băng phong kết giới Furium ngẩn ngơ há hốt mồm nhìn cao lôi hoa bay lên. Sao lại bốn cánh? Bốn cánh. Chẳng lẽ là thần cấp? Đồng tử băng sương cự long Furium co rút lại, hắn nhìn chầm chầm hình ảnh cao lôi hoa. Cho ta xem lực lượng chân chính của độ thần kiếp đi cao lôi hoa cười lớn. Không tránh không né. Trực tiếp nhìn đón đạo lôi quang. Cùng lúc từ trên người cao lôi hoa cũng bùng lên một cổ lôi quang tử kim sắc. Âm âm hàng loạt tiếng nổ vang lên trên không trung. Thân ảnh cao lôi hoa va chạm với thiên kiếp điên cuồng. Tạo thành chùm sáng ló mắt. Ngay lúc thanh kiếm tài quyết và lôi kiếp chạm vào nhau, thanh tài quyết rung lên kịch liệt. Một cảm giác hương phấn từ trên thanh tài quyết truyền thẳng tới cao lôi hoa. Không chỉ là rung rẫy vì hương phấn mà lúc này, thanh tài quyết còn trực tiếp kể rõ cho cao lôi hoa biết nó hương phấn như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Một trăm bảy mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện Chương một trăm bảy mươi hai thay người đỡ thiên kiếp là không tốt Người đang hương phấn sao Cao lôi hoa nắm chặt thanh kiếm tài quyết thì thầm Ông thanh kiếm tài quyết ngân lên thay thế cho câu trả lời Sau khi nó chạm vào thiên lôi Nó rất hương phấn Cảm giác mãnh liệt này được thanh kiếm tài quyết truyền vào trong ý thức cao lôi hoa. Bùm ánh sáng lón ra từ cuộc va chạm khủng khiếp giữa tài quyết thiên lôi mạnh đến nỗi cao lôi hoa không thể mở mắt ra. Ngay sau đó cao lôi hoa cảm thấy một lực hút từ thanh tài quyết không phải đối với cao lôi hoa mà đối với thiên lôi. Trước ánh mắt kinh ngạc của cao lôi hoa. Đạo thiên lôi mãnh liệt trên trời không ngờ lại bị thanh tài quyết hút lấy hút để như là hút nước vậy. Thế là làm sao nhỉ? Cao lôi hoa nghi hoặc hừ một tiếng. Ngay lúc đó thanh kiếm tài quyết đột nhiên truyền vào trong người cao lôi hoa một luồng lôi thần lực tinh khiết. Cao lôi hoa không còn cách nào khác đành vội vàng vận nội công tâm pháp. Đưa luồng lôi thần lực này đi một vòng chu thiên trong cơ thể Biến nó thành lực lượng của mình May mắn là nguồn lôi thần lực này vô cùng tinh khiết Nên cao lôi hoa có thể dễ dàng hấp thu toàn bộ Thanh kiếm tài quyết hấp thu năng lượng của thiên lôi Cao lôi hoa rốt cục đã hiểu thanh tài quyết đang làm gì rồi Hơn nữa, thanh kiếm cũng chơi đẹp đó vẫn không quên cam ru chi cho mình. Cứ như vậy thanh kiếm tài quyết không ngừng hấp thu năng lượng thiên lôi nhưng thỉnh thoảng lại nhường một chút lôi thần lực cho cao lôi hoa hấp thu. Cao lôi hoa cười thầm trong lòng, xem ra thanh kiếm tài quyết rất có nhân tính đây. Cứ thế trong phút chút, năng lượng của thiên lôi bị thanh kiếm tài quyết và cao lôi hoa giải quyết nhanh chóng. Sau khi hấp thu được năng lượng thiên lôi thì trên thân kiếm tỏa ra từng tia màu hồng. Đặc biệt hai chữ phán quyết có cảm giác ba dơ như muốn bay khỏi thanh kiếm vậy. Còn ở trong kết giới bên dưới, băng sương cự long fury ri ôm ngước nhìn cao lôi hoa mà miệng khô hết cả. Sau đó dùng hai cái móng vuốt xoa nhẹ nhẹ mắt mình. Mẹ nó, đây là thần kiếp mà. Sao lại đột nhiên biến mất thế? Hiển nhiên hắn không biết thần kiếp đã bị thanh kiếm tài quyết và cao lôi hoa mần thịt. Mà theo hắn thấy lúc cao lôi hoa cầm thanh kiếm tài quyết chém vào thiên lôi thì thần kiếp đột nhiên biến mất. Tốc độ biến mất rất chậm, dường như là ăn phải một chém của cao lôi hoa mà tử eo. Tiểu Tam và Tuyết y nhi cũng ngơ ngát nhìn cao lôi hoa. Lôi quang tan đi, đôi cánh sau lưng của cao lôi hoa cũng dần dần biến mất. Mái tóc bạch kim kết hợp với đôi cánh trắng như tuyết đập nhẹ nhẹ sau lưng trông giống như thiên sứ ác tình vậy. Tuyết y nhi thì khẽ nhíu mày. Thực lực của cao lôi hoa lại vượt xa phỏng đoán của mình. Lúc này nàng đang nghĩ xem thực lực của nam nhân này có giới hạn hay không nữa. Mỗi lần nàng ước định thực lực của gã thì gã lại thể hiện thực lực cao hơn nữa Ha ha Thoải mái Đến nửa đi cao lôi hoa cười sảng khoái giữa trời cao Lôi quan trong đám mây màu đen dường như cũng lần đầu tiên cảm thấy bất mãn Do đó lại bắt đầu ngưng tụ lực lượng một lần nữa Mãi một hồi lâu mà cũng chưa đánh tiếp đạo thiên lôi thứ hai Chẳng lẽ cứ như vậy mà xong à, Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn đám mây đen. Phải biết rằng lần trước độ kiếp, hắn phải nhận đến tám đạo thiên lôi và một đạo cải tạo thân thể, tổng cộng những chín đạo. Chẳng lẽ là do lúc đó mình là thần cấp cho nên thần kiếp cũng nhiều lên? Cao Lôi Hoa trầm tư, Nhưng ngay lúc cao lôi hoa muốn xuống dưới thì toàn bộ đại băng nguyên đột nhiên tối sầm lại. ban nảy còn sáng mà giờ thì sòi tay trước mặt cũng không thấy thật là đen như mực. Bóng tối bao trùm đại băng nguyên. Thi thoảng chỉ có vài tia chết giật xẹp qua mới chiếu sáng được một chút đại băng nguyên. Toàn bộ ma thú trên đại băng nguyên lần thứ hai thi nhau rống sợ sệt. Lần đầu là cấm chú uy lực của cấm chú tiêu diệt tất cả ma thú trong không gian cấm chú Trừ mấy con biết bay hoặc lực lượng cường đại may mắn còn sống Nỗi sợ hãi cấm chú vừa mới qua đi thì lại xuất hiện thứ còn khủng bố hơn nữa Từ trên không liên tục truyền tới áp lực khiến đầy ma thú khiết đảm Cao lôi hoa nắm chặt tài quyết chi nhận nhìn lên khoảng không trước mặt. Lần trước do mình ở trong phong ấn nên cũng không có ấn tượng gì về thần kiếp cho lắm. Nhưng lần trước cũng không hề có hiện tượng tối sầm trời như lần này. Bùng! Lôi quan khổng lồ lón lên rồi xoay xung quanh đám mây đen. Lần này thì cao lôi hoa cảm thấy bất an thật rồi. Từ lúc thành thần đến giờ, loại cảm giác này lâu rồi không xuất hiện. Vì sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Cao lôi hoa không hiểu nổi. Do đó tay càng siết chặt thanh kiếm tài quyết hơn. Cuối cùng thì dường như đám mây trên bầu trời cũng hội tụ đủ năng lượng. Bùng, bùng, bùng. Một loạt tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu cao lôi hoa. Cao lôi hoa vừa ngẫm đầu nhìn lên thì đồng tử co rút lại. Mẹ khỉ, siêu trâu bò. Cao lôi hoa buộc miệng chửi. Trên trời, một chùm lôi quang màu vàng tím đang rán xuống. Đúng vậy, là một chùm, không phải là một đạo. Là một chùm lớn. Út ra cũng phải hơn trăm đạo hợp thành đang điên cuồng rán xuống cao lôi hoa. Thiên lôi mang theo sức mạnh không thể chống cự nổi. Cao Lôi Hoa cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mẹ nó. Hơn trăm đạo lôi quang, lần này mình ăn đủ rồi. Đồng thời suy nghĩ xem cái gã băng sương Cự Long này có làm việc gì trái với lương tâm hay không nữa. Nếu không thì cái quái gì mà thần kiếp biến thái vậy? Cao Lôi Hoa không biết rằng không phải là thần kiếp của Văn Sương Cự Long Phù Ri biến thái mà do một tay hắn làm nên hết. Thần kiếp chỉ có thể do một người chịu kiếp chống đỡ. Mà nếu giống như Cao Lôi Hoa trực tiếp giúp Văn Sương Cự Long chống lại thần kiếp. Vậy thì xin lỗi người đi. Căn cứ theo quy tắc mà sáng thế thần lập ra thì cứ một phạt trăm Cản một đạo thiên lôi vậy trả lại ngươi một trăm đạo. Đương nhiên, lần trước cao lôi hoa ở trong phong ấm độ kiếp cũng không tính là do người khác trợ giúp. Bởi vì ba lão thần quang minh đó không trực tiếp giúp cao lôi hoa trắng thiên lôi. Chỉ có thể nói là cao lôi hoa rất may mắn khi ở trong phong ấm do quang minh tam thần lập ra. Cao lôi hoa là lôi thần Nắm giữ tất cả lôi điện trên đời Nhưng riêng thiên lôi của thần kiếp lại không do cao lôi hoa quảng mà phải tuân theo quy tắc của sáng thế thần Thí mạng cùi này luôn, chẳng qua là lôi quang thôi Cao lôi hoa này sợ cái quái gì cao lôi hoa quát to một tiếng Lôi quang trên người bùng phát lên ảo ảnh thần thể lôi thần ôm. Vừa đối diện chùm lôi quang này, thanh kiếm tài quyết lại hưng phấn rung lên. Dường như trước mặt nó không phải là thần kiếp mà giống như thực phẩm dinh dưỡng của nó vậy. Ở dưới đất tiểu tam, tuyết y nhi với băng xương cự long Furyum đã bị lôi quang ngập trời dọa cho ngây người. Băng xương cự long cười méo miệng, chùm thiên lôi này ẩn chứa sức mạnh mà hắn không tưởng tượng nổi. Một đạo đã đủ làm hắn đau đầu rồi mà trăm đạo thiên lôi chính cống thì Cao lôi hoa và ảo ảnh thần thể phía sau cùng đón nhận một trăm đạo thiên lôi tử sắc Rất nhanh ảo ảnh thần thể phía sau lưng và thanh tài quyết đón tiếp chùm thiên lôi này Ảo ảnh thần thể vừa gặp thiên lôi thì y chang như thanh tài quyết Ảo ảnh thần thể và thanh tài quyết đều như thấy món ngon liền chén luôn. Cả hai đều rất biết điều. Không ngừng chia sẻ một phần thiên lôi vào trong cơ thể cao lôi hoa. Để cho hắn lại được hưởng thụ thêm năng lượng lôi quan tinh thuần tuyệt vời kia. Cứ thế, một trăm đạo thiên lôi của thần kiếp này bị Ảo ảnh thần thể với thanh kiếm tài quyết chia nhau ăn phần. Một trăm đạo thiên lôi biến mất, bầu trời lại yên tĩnh trở lại. Giờ chắc là ổn rồi đây cao lôi hoa nhìn lên trời mà lau mồ hôi hộp. Vừa rồi nguy hiểm thật. Nếu không có ảo ảnh thần thể với thanh kiếm tài quyết thì lần này ngõm rồi. Bản thân cao lôi hoa tất nhiên là không sợ thiên lôi này. Dù sao thì thân thể cao lôi hoa cũng là do lôi nguyên tốt tạo thành. Cao lôi hoa tự tin thiên lôi không thể khen được mình. Nhưng cao lôi hoa không sợ không có nghĩa là hai cô nàng tiểu tâm tuyết y nhi với văn sương cự long phu ông không sợ. Nhìn bầu trời yên tĩnh có vẻ không xuất hiện lôi quang lần nữa cao lôi hoa nhẹ thở phào. Không đúng vừa thở phào thì cao lôi hoa lại khẩn trương. Trên bầu trời áp lực của chùm thần kiếp đặc biệt vẫn không có mất đi. Ngược lại có dấu hiệu càng lúc càng trầm trọng. Tiếp theo không ngoài dự đoán của cao lôi hoa. Tiếng sấm âm âm như thác đổ. Lôi quang lần thứ ba chuẩn bị dán xuống. Nhìn mảng lôi quang trên trời, mắt cao lôi hoa như muốn lồi ra. Mẹ nó, lần này là một ngàn lôi quang. Góc mười lần trước. Sao lại vậy chứ Cao Lôi Hoa ước chế mắng một tiếng, vì sao lại không để yên đi? Vì sao lại nhiều thiên lôi như vậy chứ? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ là do mình giúp người khác đỡ thiên kiếp? Trong lòng Cao Lôi Hoa thầm nghĩ tới khả năng này. Khó trách trước kia chưa từng nghe thấy có thần nào trắng hộ thần kiếp cả Cao Lôi Hoa cười khổ. Chẳng qua đâm lao thì phải theo lao thôi, đành cố lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.sir 173 truyện audio được phát hành tại truyện audio.sir Chương 173 cao lôi hoa mất tiếc Nhìn một ngàn đạo lòi quen giữa bầu trời kia, cao lôi hoa cười méo không ngừng. Một ngàn đạo đó, mẹ nó Lần trước mình tiến cấp mà cũng chỉ có 8 đạo lôi quan Một ngàn với 8 Cái khoảng cách này mình môn bao nhiêu đây Mặc dù một ngàn đạo lôi quan này So với quy lực lôi quan mình độ kiếp Thì kém hơn chút ít Bây giờ ngoại trừ cười méo ra cao lôi hoa Cùng đành phải kiên trì đến cùng Hẳn cũng thật sự không nắm chắc tiếp được Một ngàn đạo lôi quan này Ngay như một trăm đạo hồi nãy nếu không phải thanh kiếm tài quyết đột nhiên phát huy thì mình cũng không dễ dàng gì ngăn cản được. Chẳng qua, một khi đã vắng tên rồi thì không thể thu hồi lại. Dựa vào ảo ảnh thần thể của lôi thần cao lôi hoa đành bất chấp khó khăn kiên trì vọt lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại Thanh Tài Quyết vẫn hưng phấn vạn phần trái ngược hẳn với vẻ mặt bất đắc dĩ của Cao Lôi Hoa. Nhìn nó Cao Lôi Hoa hiểu được lý do sát lục giả la đế vượt qua thiên kiếp. Có thể là liên quan tới kỹ năng hấp thụ thiên kiếp của Thanh Kiếm Tài Quyết này. Thanh Kiếm Tài Quyết giống như là một tàu há mồm ăn hoài cũng chẳng thấy no. Khi Thanh Tài Quyết tiếp cận ngàn đạo lôi quan thì nó lại bắt đầu hấp thu năng lượng. Dưới sự trợ giúp của Thanh Tài Quyết và ảo ảnh thần thể lôi thần cuối cùng một ngàn đạo lôi quan cũng được ngăn cản. Bây giờ, ảo ảnh thần thể lôi thần cũng chân thật hơn. Còn Thanh Tài Quyết đã tỏa ra màu tím đỏ. Hơn nữa hai chữ phán quyết trên thân kiếm lại càng nổi rõ. Nói ra thì cao lôi hoa cũng không biết ảo ảnh thần thể của mình xảy ra chuyện gì. Lúc đầu hắn còn nghĩ ảo ảnh lôi thần là do lôi thần lực của bản thân tạo thành. Nhưng không ngờ ảo ảnh thần thể cũng có thể hấp thụ năng lượng thiên lôi giống như thanh kiếm tài quyết. Làm cho cao lôi hoa lập tức cảm thấy ảo ảnh thần thể phía sau không đơn giản như mình nghĩ. Một ngàn đạo lôi quang cũng trôi qua rồi Lần này chắc là lần cuối rồi Cao lôi hoa thầm nghĩ Tuy rằng lôi quang đại bổ nhưng ăn nhiều cũng sẽ căng cứng Vừa rồi sau khi hấp thu một ngàn lôi quang Thanh kiếm tài quyết sáng lên rực rỡ rồi ánh sáng ẩn vào bên trong giống như ngủ say vậy Không có một phản ứng nào Có lẽ no quá nên giờ nó phải tiêu hóa. Còn ảo ảnh thần thể sau lưng của mình bây giờ cũng có điểm giống thật thể rồi. Dường như cũng chẳng thể nhồi thêm nữa rồi. Cao lôi hoa tính toán sơ một lúc. Nếu mà xuống thêm một lần nữa thì lần này có thể là một vạn đạo lôi quang. Như vậy thì mình sẽ không đỡ nổi. Hắn không ngừng nhìn lên trời thầm cầu nguyện, hy vọng đừng có thêm một vạn đạo thiên lôi xuống nữa. Lúc này, mọi người ở trong thành băng cơ không thể không khẩn trương. Địa phương đó còn gọi là vĩnh viễn không có lôi quang sao? Lôi quang răng kín miếc bầu trời. Đây phải đổi tên là địa phương có nhiều lôi quang nhất mới đúng. Dường như là đã lời cầu nguyện của cao lôi hoa đã linh ứng Những mây đen che kín đại băng nguyên cuối cùng cũng đã tản ra rồi. Cao Lôi Hoa thở phào. Mây đen tản đi cũng tức là độ thần kiếp đã hoàn thành. Vậy bây giờ chỉ còn lại một đạo lôi quang cuối cùng, lôi quang cải tạo lại thân thể băng xương cự long. Giống như suy nghĩ của Cao Lôi Hoa, tất cả mây đen tản ra chỉ để lại một đạo lôi quang màu vàng tím đang bổ xuống dưới. Chỉ còn một và cũng là cái cuối cùng Cao lôi hoa thở vào nhẹ nhõm Coi như là đã qua rồi Đạo lôi quan này chính là để cải tạo thân thể Của băng sương cự long Nên không được đụng tới Mà phải để dành cho phu ung hưởng dụng Cao lôi hoa theo bản năng tránh sang một bên Để đạo lôi quan này xuống dưới Hỏi thăm băng sương cự long Nhưng ngay lúc ấy Đạo lôi quanh này cũng không nể mặt Cao Lôi Hoa, mà quay ngoắt theo hình chữ chi song thẳng tới chỗ của hắn. Lôi quanh lập tức xuyên qua người Cao Lôi Hoa, sau đó mới nện xuống băng sương cự long bên dưới. Giữa không trung, lôi quanh nhanh chóng bao phủ thân thể của Cao Lôi Hoa. Ngay tại lúc này, thanh kiếm tài quý vốn đen xám xịt bỗng bùng phát ánh sáng màu tím đỏ hai chữ phán quyết trên thân kiếm phát quang lấp lánh. Tiếp đó thanh tài quyết tỏ ra ánh sáng bao vây cao lôi hoa rồi chợt lóm chớp một cái. Không. Cao đại ca tiểu tam bên dưới hét lên thất thanh. Nàng trơ mắt nhìn cao lôi hoa bị lôi quen xuyên qua. Vang xương cự long cũng sững sốt. Nhưng hắn không có thời gian để mà lo lắng. Bởi vì lôi quang sau khi xuyên qua thân thể cao lôi hoa lại dễ dàng phá vỡ băng phong kết giới rồi đánh thẳng xuống người hắn Băng sương cự long cảm thấy trước mắt tồi sầm rồi mất đi tri giác Lôi quang qua đi, mọi thứ cũng biến mất Kết giới do băng sương cự long bố trí không còn nữa, ma tinh cũng dường như mất đi ma lực trở nên ảm đạm Chỉ còn tấm áo bào lơ lửng ở giữa ma pháp trận là thể hiện chân thực nhất chuyện vừa rồi xảy ra. Băng tuyết nữ thần chi bảo không hổ là thần khí, vẫn bồng bình tại chỗ mà không hề có chút thương tiếc nào. Nhưng cả cao lôi hoa trên trời lẫn băng sương cựu long dưới mặt đất cũng đều biến mất. Không còn vết tích nào lưu lại, giống như là hai người vốn không tồn tại trên thế giới này. Không tiểu tam vội vàng lao tới chỗ lôi quang phóng xuống lúc nãy, quỳ xuống mặt đất. Lớp tuyết động trên mặt đất lúc nãy bị lôi quang đánh sạch bá. Làm lộ ra lớp đất cháy đen bên dưới và đóng ma tinh xám xịt. Chẳng lẽ đều bị lôi quang giết chết rồi sao lúc này tuyết y nhi chạy tới bên tiểu tam. Nhìn thấy lớp đất cháy đen liền hô lên. Không còn dấu vết nào lưu lại. Vậy chỉ có một đáp án cao lôi hoa bị lôi quang đánh đến nỗi xương cốt cũng tiêu tan luôn. Còn băng xương cự long kia chắc là cũng có chung kết cục với cao lôi hoa rồi. Vừa nghĩ đến đấy, vẻ mặt của tuyết y nhi hiện lên sự vô sướng. Tên nam nhân tóc bạc này là một mối nguy hiểm to lớn đối với mình. Nếu hắn chết thì cuộc tranh giành vương vị sẽ có lợi với mình. Tuyết y nhi khẽ liếc nhìn Tiểu Tam. Đôi mắt chợt lón lên ánh sáng kỳ lạ. Sophia, em đừng đau lòng nữa, bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn, chúng ta cứ đem những thứ này về trước đi. Tuyết y nhi đến gần Tiểu Tam, sau đó chỉ vào băng tuyết nữ thần Chi Bảo và đóng ma tinh trên mặt đất. Cao đại ca biến mất rồi. Tiểu tam không trả lời tuyết y nhi, nàng thẩn thờ nhìn ra phía trước. Có nằm mơ nàng cũng không ngờ được một người cường đại như cao lôi hoa lại biến mất như thế này. Không, cao đại ca sẽ không sao. Em phải ở đây chờ anh ấy. Cao đại ca chắc chắn sẽ xuất hiện lại. Anh ấy nhất định sẽ quay về tiểu tam thoáng chút điên cuồng Được rồi tiểu tam, đừng kích động quá Vậy chúng ta sẽ ở đây mấy ngày nhé Tuyết y nhi nói rồi lấy ra một cái lều vải từ trong nhẫn không gian và dựng nó ngay tại chỗ Nói thật là Tuyết y nhi cũng không chắc chắn Cao Lôi Hoa chết hay chưa Dù sao ngay từ đầu Cao Lôi Hoa đã thể hiện ra sức mạnh làm cho nàng chấn kinh rồi Trước khi xác định rõ cao lôi hoa sống hay chết, nàng cố nhẫn lại một chút. Chờ qua hai ngày thử coi xem. Tuyết y nhi nhanh chóng dựng xong lều sau đó nhường tiểu tam mang băng tuyết nữ thần chi bảo vào lều để nghỉ ngơi. Được tuyết y nhi dìu tiểu tam ngần ngơ ôm lấy băng tuyết nữ thần chi bảo. Sau đó cứ ngồi ở trong lều thất thần nhìn mảnh đất bị lôi quang đánh cháy đen. Cứ như vậy. Dần dần một ngày trôi qua tiểu tam không ăn không uống chỉ thẩn thờ ôm lấy băng tuyết nữ thần chi bảo ngồi nhìn như trước. Tuyết y nhi cũng tìm chung quanh suốt một ngày nhưng vẫn chưa phát hiện một vết tuyết nào cả. Ba ngày sau. Mọi chuyện vẫn như vậy suốt ba ngày. Giờ Tuyết Y Nhi đã có thể khẳng định rằng cao lôi hoa đã chết thật rồi. Dưới lôi quan như vậy Tuyết Y Nhi cũng không tin nam nhân tóc bạc đó còn sống. Tuyết Y Nhi nhìn về phía tiểu tam trong lều khó miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc. Tranh đấu vương quyền từ xưa tới nay vốn không có cái gọi là thân tình cũng không có cái gọi là tình bạn. Và cũng chẳng cần đến hai thứ này. Tuyết y nhi từ từ bước về phía Tiểu Tam. Lúc đầu nàng sợ thực lực của Cao Lôi Hoa. Tuyết y nhi là người thích nắm giữ tất cả trong tay. Chỉ vì thực lực của Cao Lôi Hoa quá khủng bố nên cô không dám xuống tay với Tiểu Tam. Chẳng qua đã ba ngày trôi qua rồi, nam nhân kia chắc chắn đã chết. Ánh mắt Tuyết Y Nhi chợt biến thành lạnh lùng, bước tới gần Tiểu Tam. Chị Tuyết Y Nhi. Chị nói xem. Anh ấy đã chết chưa ba ngày không ăn không uống. Tiểu Tam trông vô cùng suy nhược. Cứ thất thần nhìn về phía trước. Nhìn vẽ tiểu tội hiện giờ của Tiểu Tam, Tuyết Y Nhi cười đắc ý. Bây giờ ngay cả ông trời cũng giúp nàng. Tiểu Tam vốn là một thanh đồng pháp sư. Tuy rằng cấp bậc không cao nhưng muốn đụng đến nàng cũng phải tốn thời gian. Nhưng lúc này, đã ba ngày không ăn uống thì muốn đối phó với Tiểu Tam cũng không cần tốn nhiều sức nữa. Đặc biệt bây giờ đến nguyên nhân cái chết của Tiểu Tam, nàng cũng đã nghĩ ra rồi. Đại trưởng Lão Lệ Tư Lâm là một lý do quá tốt đối với nàng. Cái quân đoàn ma đạo sĩ của băng tuyết nữ thần thần điện kia sớm muộn không phát cấm chú. Mà cố tình lại đợi khi Tiểu Tam và mình đi vào đại băng mới phát. Giờ nàng hoàn toàn có thể đem cái chết của Tiểu Tam là do cấm chú hàng băng diệt thế do quân đoàn ma đạo sĩ của đại trưởng lão phát ra. Mọi trách nhiệm sẽ đẩy hết cho đại trưởng lão. sophia chị nghĩ nam nhân đó đã chết rồi Tuyết y nhi cười ác độc bước tới trước mặt tiểu tam Lúc này tiểu tam lại hoàn toàn không phát hiện gì trạng của tuyết y nhi Nàng vẫn ngơ ngác nhìn ra phía trước Vùng đất cháy đen kia sau ba ngày đã lại bị tuyết che lấp Ba ngày, ba ngày trôi qua mà vẫn chẳng thấy dấu tích nào của cao lôi hoa cả Đúng, có lẽ, đã chết rồi Tiểu Tam yếu ớt nói. Tay nắm chặt băng tuyết nữ thần chi bảo. Chính vì nhiệm vụ tìm cái trường bào này đã hại chết cao đại ca. Tiểu Tam thấy mắt rất đau như muốn rơi lệ. Nhưng khô héo suốt mấy ngày nên chẳng thể chảy ra được giọt nước mắt nào. Sophia, chị nghĩ nếu như em nhớ hắn như vậy thì chị có thể đưa em đi tìm hắn. Tuyết y nhi nói. Thật sao Tiểu Tam lón lên chút hy vọng? Đương nhiên là thật rồi. Tuyết y nhi ngôi ngay xuống trước mặt Tiểu Tam. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên người nàng bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Tuyết y nhi cười gằn một tiếng. Bàn tay phải chợt lên một tia sáng màu bạc. Mà tay phải của nàng thì lại đặt trên ngực của Tiểu Tam. Tay nàng phát ra chính là ngân đấu khí. Ánh mắt Tiểu Tam hiện lên sự kinh ngạc, nhưng lập tức nàng cười cay đắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 174 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 174 phong ấm của lôi thần bên trong mạc đức sát khắc B1 Tiểu Tam mang theo ánh mắt khó tin nhìn chầm chầm vào Tuyết Y Nhi ở phía trước. Đây là Tuyết Y Nhi sao? Vì sao nàng lại làm như vậy với mình chứ? Ngay sau đó, nhìn thấy nụ cười tàn khốc trên khó miệng của Tuyết Y Nhi. Ánh mắt khó tin của Tiểu Tam dần dần biến mất. Thay vào đó là một chút bất đắc dĩ và đau khổ. Cuối cùng, Chị vẫn không chống nổi sự dụ hoặc của vương vị sao hức. Tiểu Tam không phải là một kẻ ngốc. Thấy thần sắc của tuyết y nhi như vậy tiểu Tam liền hiểu nàng vì sao muốn làm như vậy. Dù cho là tuyết y nhi, người chị có quan hệ rất tốt với mình cũng không chống lại được sự hấp dẫn của vương vị. Cái gọi là tình bạn, tình thân, tất cả đều chỉ là giả dối trước sự mê hoặc của quyền lợi. Nhụm thứ này giống như một tấm màn mỏng dễ dàng bị phá vỡ. Có lẽ cũng chỉ có người con trai ấy là không vì quyền lợi thôi. Trong mắt Tiểu Tam đột nhiên hiện lên hình ảnh cao lôi hoa với mái tóc dài trắng như tuyết. Cô em Sophia đáng yêu của ta, ngươi đã thích phạt ở muốn ở cùng với nam nhân kia như vậy? Nên người chị như ta đành phải tiễn ngươi một đoạn đường để đi tới gặp hắn. Khó miệng tuyết y nhi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng đâm mạnh đấu khi màu bạc vào thẳng ngực trái của tiểu tam. Ngực trái, đó là chỗ trái tim của loài người, cũng là một trong những nơi trí mạng nhất của con người. Tiểu Tam từ từ nhắm hai mắt lại, dưới tác động của Bạch Ngân đấu khí, cả người Tiểu Tam bị đánh ngã về phía sau. Một dòng máu đỏ tươi từ khó miệng của nàng chảy ra. Tình cảm ruột thịt, tình bạn không tồn tại ở trong hoàng thất. Nàng bây giờ mới hiểu, tiếc là đã quá muộn. Ngươi đừng trách ta Tuyết y nhi hiếp mắt nói dết người ta mới có thể thực sự bước lên vị trí nữ hoàng. Bởi vì đối thủ cạnh tranh còn lại đại công chúa con gái của đại trưởng lão do để thủ hạ đến đại băng nguyên thi triển cấm chú nên mất đi cơ hội tranh đoạt vương vị với ta. Lần này ngôi vị nữ hoàng không phải của ta thì chẳng ai có thể. Đừng trách ta. Muốn trách thì hãy trách người sinh ra trong gia đình đế vương thôi. Tiểu Tam chỉ cảm thấy trước mắt dần mơ hồ. Trong giây khác đó tuyết y nhi toàn thân mặc quần áo trắng nhẹ nhàng biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Tiểu Tam cười cay đắng tay trái khó nhọc xoa nhẹ lên bộ ngực của mình. Ngực trái có thể là trí mạng với những người khác nhưng đối với Tiểu Tam thì không phải như vậy. Trái tim của Tiểu Tam lại nằm ở bên phải, ngược lại đối với người thường. Nhưng mà, việc này có tác dụng gì đâu chứ. Tiểu Tam thầm nghĩ, cho dù không bị đánh trúng tim, nhưng ngực trái lại bị đấu khí đâm mạnh. Chẳng bao lâu nữa, mình cũng sẽ dần dần chết đi, chết ở trên đại băng nguyên này. Và rồi tuyết cũng sẽ chôn vùi nàng, cho dù một chút dấu vết cũng không lộ ra ngoài. Giết mình ở chỗ này, Tuyết Y Nhi cũng tính tới chuyện hủy xác và dấu vết rồi. Tiểu Tam từ từ nhắm hai mắt lại. Bóng tối bao phủ thế giới của nàng. Cái chết chính là loại cảm giác này sao? Từ giờ khắc này, Tiểu Tam đã chết đi, còn sau xuất hiện trước mặt Tuyết Y Nhi là băng Tuyết nữ hoàng Sophia. Cao lôi hoa và băng sương cự long bị đạo lôi quan cuối cùng bổ trúng. Ngay lúc ấy thì cao lôi hoa liền cảm thấy trên thanh kiếm tài quyết hiện ra một luồng ánh sáng màu tím đỏ yêu dị. Cho dù đang ở bên trong ánh sáng màu vàng tím của lôi điện. Thì màu tím đỏ trên thân thanh tài quyết vẫn nhìn thấy được rõ ràng. Ngay sau đó cao lôi hoa liền cảm thấy mình giống như tiến vào truyền tống trận trước mặt tối sầm lại. Xuất hiện lần này, hắn phát hiện đang ở bên trong một hang động thật lớn. Động này rất cao, cao lôi hoa ngẫm đầu lên, ước đoán phải cao hơn trăm mét. Đây là chỗ nào vậy cao lôi hoa nghi ngờ quan sát bốn phía? Tại sao mình lại trong cái hang động lớn này? Rõ ràng vừa rồi mình vẫn còn đứng trên đại băng nguyên, sao giờ lại đột nhiên ở trong hang động này chứ? Việc này ta cũng không biết. Đột nhiên một tiếng nói giống như ma u vang lên ở phía sau cao lôi hoa. Cao Lôi Hoa cả kinh, lập tức quay đầu lại. Sau đó thấy thì ra là băng xương Cự Long Furium. Lúc này Furium đã hóa thành hình người anh tuấn, Cao lôi hoa nheo mắt lại nhìn fuji ri -ung. Từ khí thế trên người hắn, xem ra hắn đã tiến lên cấp 8 rồi. Nhờ hồng phúc của cao lôi hoa huynh đệ ta đã tiến lên cấp 8 thành công rồi. fuji ri cười ha hả, nói với cao lôi hoa. Ha ha, không cần cảm ơn làm gì. Đây là việc ta nên làm. Cao lôi hoa giơ tay lắc lắc. Xèo xèo đùm đùm. Tay của cao lôi hoa vì khu qua khu lại trên không trung khiến tiếng sấm nổ vang lên. Một tia lôi điện sinh ra trong cái nhớt tay của hắn. Của cao lôi hoa ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Hắn lập tức cảm thấy nguyên tố lôi điện ở nơi này rất là đậm đặc. đậm đến nỗi chỉ cần hơi cử động thì sẽ ma sát với nguyên tố lôi điện sinh ra điện quang. Nguyên tố lôi điện ở đây thật là nồn đậm Cao lôi hoa nói Nơi này chắc chính là mạc đức sát khắc Lúc này băng sương cự long phu ri ôm nhắm hai mắt lại Dường như cảm nhận dược một chút Sau đó hắn mở mắt nhíu nhíu mày nói Mạc đức sát khắc cao lôi hoa nghi ngờ nói là chỗ nào À Mạc Đức Sát Khắc được gọi là nơi vĩnh viễn không có lôi điện, chính là nơi chúng ta biến mất. Phu giải thích với Cao Lôi Hoa. Ngươi làm sao mà biết được Cao Lôi Hoa có chút nghi ngờ, Phu làm sao mà biết được nơi mà bọn họ biến mất chứ? Ha ha, nói đến chuyện này thì có chút xấu hổ. Phu cười ngượng nói bởi vì ta là một lộ si mù đường. Biết lộ si không phu ri ông nói với cao lôi hoa, biết, cao lôi hoa gãi đầu, ừ, bởi vì ta là mù đường, nên thường hay đi lạc, cho nên bộ tộc băng sương cự long vì không muốn ta đi lạc, nên cho ta một vật nhỏ. Phuji ông lấy ra một miếng thủy tinh to như bàn tay nói trên miếng thủy tinh này có ba ma pháp đặc biệt là truy tung ma pháp trận, định vị ma pháp trận, cảm ứng ma pháp trận. Có nó, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm giác được mình đang ở nơi nào của đại lục. Mà Long Tộc có thể thông qua nó để tìm được ta. Phuji ông gãi gãi đầu nói. Hai mắt cao lôi hoa sáng ngời Furium, thứ này ngươi còn nhiều, không làm gì. Chẳng lẽ ngươi cũng mù đường sao? Furium lấy ra một túi thủy tinh lớn từ bên trong những không gian thứ này làm ra tương đối dễ dàng. Khi cần ta sẽ có rất nhiều. Ha ha! Cao lôi hoa cười sáng khoét, vỗ Furium bồm bộp. Cao lôi hoa vốn là muốn làm cho bọn nhỏ một cái hệ thống định vị toàn cầu, nhưng vẫn không kịp làm. Bây giờ thứ này của Furium quả thực là thiết bị truy tìm mơ ước của cao lôi hoa. Cho ta một ít đi cao lôi hoa giờ cái túi lên nói không chút khách khí. Trước ánh mắt đau lòng của Furium, cao lôi hoa đổ gần một nửa túi ma pháp thủy tinh của hắn. Phu ung lòng đau như cắt, nước mắt đầm điện. Long tộc đối với bất kỳ vật gì phát sáng có sự ham muốn và canh giữ rất tốt. Có câu nói rằng không ai có thể lấy ra được một kim tệ từ trong tay của cử long. Nhưng mà nghĩ tới chuyện cao lôi hoa cứu hán một mạng còn giúp hán vượt qua độ thần kiếp. Phu ri ôm cắn răng cố gắng đè ý muốn đoạt lại thủy tinh từ trong tay của cao lôi hoa. Sau khi tay được thiết bị tuy tung ma pháp bản này tâm tình của cao lôi hoa cũng tốt lên rất nhiều người nói. Đây chính là mại đức sát khắc. Là nơi vĩnh viễn không có lôi điện sao cao lôi hoa phức phức tay. Tôi quen không ngừng vang lên đùm đùm. Ở đây mà gọi là không có lôi quang à, có mà nơi lôi quang mạnh mẽ ý chứ. Ta cũng không biết việc này là có chuyện gì phu ri ôm nhíu nhớ mày. Tiếp lấy nửa túi ma pháp thủy tinh còn lại tù tay của cao lôi hoa mạc đức sát khắc trước đây là nơi không hề có lôi điện. Cho nên ta mới lựa chọn độ thần kiếp ở nơi đây. Bởi vì nguyên tố lôi điện ở mạc đức sát khắc rất ít. Nên ta mới cho rằng độ kiếp ở nơi này là tốt nhất. Có điều lôi điện nguyên tố ở đây đậm đặc quá mức ta cũng không rõ là tại sao. Nhưng mà ta có thể khẳng định nơi này chính là mạc đức sát khắc. Chẳng lẽ tất cả nguyên tố lôi điện của mạc đức sát khắc đều tập trung ở chỗ này sao? Ngươi đoán rất đúng đi theo ta. Cao lôi hoa sau khi nhắm hai mắt lại cảm ứng một chút rồi đột nhiên nói với Phu Ri Ung. Sao -ri -ung nghi hoặc nhìn cao lôi hoa? Ta cảm thấy năng lượng lôi điện hoàn toàn bị hấp thụ vào đây. Cao lôi hoa nói nguyên tố lôi điện đều ngưng tụ theo một quy luật về hướng của hang động này. Nếu như nói không sai, chúng ta đi theo hướng của nó là có thể đến được trung tâm của nguyên tố lôi điện. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho mạc đức sát khắc không có nguyên tố lôi điện. Đi theo ta. Cao lôi hoa nói với Furium, sau đó dẫn đầu đi vào sâu bên trong huyệt động. Đi theo nguyên tố lôi điện, Cao lôi hoa và Furium đi vào sâu bên trong huyệt động. Sau đó hai người bọn họ dừng bước lại. Bởi vì trước mặt hai người cao lôi hoa chính là một cánh cửa lớn bằng đá ngăn bước tiến về phía trước. Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn cánh cửa lớn. Ở ngay giữa cánh cửa lớn này có một cái hố lõm xuống. Trên cánh cửa còn có khắc một hàng chữ to và vàng rực bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Năng lượng tỏa ra từ những chữ lớn khiến cao lôi hoa kinh ngạc những chữ này hoàn toàn dùng thần lực để vẽ ra, hơn nữa lại còn là lôi thần lực màu vàng tím. đây là chữ gì, Phujiun? ngươi có biết không? Cao Lôi Hoa hỏi. tạm thời cũng nhận được có vài chữ. Phujiun nhìn hàng chữ trên cánh cửa cả hồi lâu mới nói đây là thần văn từ thời thượng cổ chữ viết của thần. ngươi thật may mắn. Phải biết rằng ta là một trong vài người của Long tộc nhận biết được loại chữ viết này. Chuyện kề là, năm đó ta vinh hạnh được chủ thần của tộc ta là Long thần chọn trúng. Được học tập ở bên Long thần đại nhân vĩ đại 100 năm. Sau đó ta cũng học được chữ viết vĩ đại này. Dừng, dừng lại, đừng nói đến lịch sử của ngươi nữa. Cao lôi hoa vội vàng cắt đứt sự lãi nhải của Phu Ri -ung. hãy nói ý nghĩa của mấy câu này đi. Thật là, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội nói về tiểu sử của ta. Phu Ri -ung bất mãn nói thầm một tiếng. Sau đó xem xét mấy chữ này rồi nói đây là chữ do Thượng Cổ Đại Thần Lôi Thần viết lại. Sau khi xem xong cả câu. Phu ri châu mày rồi dùng ngôn ngữ thông dụng ở đại lục đọc mấy câu nói đó với danh nghĩa lôi thần của ta. Quyết định phong ấn vĩnh viễn nơi này. Lấy lôi điện trong thiên điện làm khóa, lấy thần lực của ta làm cửa. Thất đạo phong ấn thuộc. Dừng lại một chút. Phu ri ông tiếp tục đọc câu tiếp theo bất luận người nào đi đến nơi này. Phải ngừng bước tiếng của các ngươi lại. Nếu cứ khăng khăng tiến về phía trước thì sẽ chịu tai họa lớn. Xong rồi ư? Cao lôi hoa hỏi. Ừ, ý nghĩa câu này cùng gần như vậy, ở bên dưới có vài từ ta không biết. Phu ri ung vai nói thế nào? Chúng ta có nên đi vào hay không? Cao lôi hoa lấy tay chống cầm. Suy nghĩ một chút. Sau đó tay phải vỗ lên cánh cửa một cái. Ngay khi tay của hắn đụng đến cánh cửa, thanh tài quyết trên lưng cao lôi hoa lại một lần nữa phát ra tiếng rung động. Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn thanh kiếm tài quyết. Hình như sau khi đi đến mạc đức sát khắc này, thanh tài quyết này cứ chốt lát lại rung động đầy hưng phấn. Xem kìa cao lôi hoa huynh đệ phu ri ung đột nhiên chỉ vào vết lõm trên cánh cửa rồi kêu cao lôi hoa. Cao lôi hoa dương mắt nhìn, chỉ thấy chỗ lõm vào bên trên cánh cửa đang phát ra ánh sáng màu hồng. Nhìn kỹ lại thì thấy nơi phát ra hồng quang chính là chỗ lõm ở trước hai chữ phán quyết. Cao lôi hoa nhìn lại thanh tài quyết trong tay mình. Hai chữ phán quyết trên thân của nó rất ăn khớp với chữ trên cánh của. Cao lôi hoa duỗi tay ra, đặt thanh tài quyết vào bên trong chỗ lõm. Cạch bỗng chút thanh tài quyết hoàn toàn lọc vào bên trong chỗ lõm này. Mời ngài truyền lôi thần lực vào. Ngay khi thanh tài quyết lọc vào chỗ lõm trên cánh cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ rất êm tai. Cao lôi hoa ngừng lại. Tiếng nói như thế này khiến cho hắn nhớ đến trước đây khi đi rút tiền trong ngân hàng ở địa cầu. Khi nhắc nhờ nhập mật mã vào thì cũng là một giọng nữ. Mời ngài đưa lôi thần lực vào. Lúc này, giọng nói trên cánh cửa lại vang lên lần nữa. Chuyện kỳ lạ mỗi năm đều có, năm nay chuyện lạ thật là quá nhiều. Cao lôi hoa lắc đầu, đặt tay phải lên trên cánh cửa, rồi truyền lôi thần lực vào. Xác thực thanh kiếm tài quyết. Xác thực lôi thần lực. Chào mừng quay trở về, lôi thần điện hạ vĩ đại giọng nói kia vang lên liên tục. Sau đó ầm một cái cửa đá to lớn bắt đầu tách sang hai bên. Cao lôi hoa có chút cảm giác kỳ lạ. lại chuyện này nếu phát sinh ở địa cầu cao lôi hoa sẽ không thấy kỳ quái. Nhưng phát sinh ở thế giới ma pháp này thì rõ ràng có phần quá dị. Nhưng mà cao lôi hoa nghĩ lại một chút Bất kể là văn minh ma pháp hay là văn minh khoa học Cuối cùng đều là vì thuận tiện cho con người mà sinh ra Phát triển đến mức cuối cùng thì có hiệu quả như nhau thì cũng là bình thường Khi cánh cửa mở ra, thanh tài quyết lại lơ lưỡng và rung rung ở trong không trung Cao lôi hoa chìa tay nắm lấy nó rồi cùng Phu Ri Ông bước vào bên trong cánh cửa. Sau khi bước qua cánh cửa, hai người cao lôi hoa lại phát hiện đằng sau là một cái hang động. Nhưng mà đó lại là một hang động bị đóng băng. Ở trong hang động này toàn là băng. Ở giữa động, có tám trụ băng lớn. Trên tám trụ băng đều cột tám sợi sức màu vàng nhạt to như ngón tay. Nếu như là đối với người có chút hiểu biết về kim loại thì sẽ nhìn ra. Sợi sức màu vàng nhạt này chính là kim loại ma pháp ám kim rất quý giá trên đại lục. Tám sợi sức to này đều được tạo thành bởi ám kim hết sức quý giá. Trên tám cây cột trụ phát ra một cổ thần uy khổng lồ. Cao lôi hoa và phu ri -ung lập tức sinh ra hướng thú đối với phong ấm này. Đức thân lôi thần phong ấm ở bên trong là cái gì đây? Khi hai người đến gần cao lôi hoa liền thấy được ở giữa tám cây băng trụ này phong ấm cái gì đó? Một người. Một nữ nhân. Một nữ nhân còn rất nhỏ có lẽ có thể nói là một cô bé nhỏ. Quan trọng nhất là cô bé nhỏ này cao lôi hoa rất quen con gái của hắn, đứa con bán lông nhân Kim Toa Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 175 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 175 Kim Toa Nhi da đen ở trong phong ấm Kim Toa Nhi Cao lôi hoa ngạc nhiên hô lên. Cô bé đang nằm trong ma pháp trận trước mắt lại là cô con gái nhỏ Kim Toa Nhi của hắn. Cao lôi hoa bước lên vài bước muốn ôm con bé này ra ngoài. Nhưng khi vừa bước lên được một bước cao lôi hoa lại tự ép minh tĩnh tâm xuống. Cô bé này không thể là Kim Toa Nhi được minh đi thì Kim Toa khi vẫn còn đang bú sữa của tỉnh Tâm mà. Làm sao có khả năng bị phong ấm ở đây chứ? Hơn nữa với hàng chữ trên cánh cửa bên ngoài nếu không có thanh tài quyết thì ai có thể đi vào được chữ? Cao Lôi Hoa Huynh Đệ Đây là Kim Toa Nhi sao Phu Ri Ông ở bên cạnh nóng nảy Cao Lôi Hoa Huynh Đệ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tính nhiệm cậu nên mới giao đứa bé. Bây giờ cậu nói cho tôi biết xem chuyện này là sao. Vì sao Kim Toa Nhi lại xuất hiện ở chỗ này. Mà còn là cái dạng này nữa chứ trước mặt bọn họ. Là tám cây băng trụ lớn này. Tám cây băng trụ này chia ra tám góc tạo thành hình một ma pháp trận. Thần lực khổng lồ phát ra từ tám cây băng trụ. Vị trí của những cây bàn trụ chính là ở trung tâm của hang động. Xung quanh vị trí của nó là một dòng nước nhỏ rộng khoảng 3 mét. Mà ở chính giữa 8 cây băng trụ là một cô bé mặc áo dài màu đen. tám sợi xích vàng quanh 8 cây trụ trói chặt lấy cơ thể của cô bé, đem cả người nàng trói lơ lửng ở trên không trung. Sợi xích to cùng với cơ thể nhỏ bé của cô bé tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Càng khiến cho cao lôi hoa và furyum ung căm phẫn chính là hai sợi xích vàng nhỏ. Hai sợi này đều có một đầu cắm xuống mặt đất giữa ma pháp trận. Đầu còn lại thì lại tàn nhẫn xuyên qua hai bờ vai của cô bé này. Khiến thân thể của cô bé cố định ở bên trên ma pháp trận. Người nào lại có thể xuống tay nặng như vậy với một cô bé đáng yêu như thế này chứ Cao Lôi Hoa thở dài một hơi Người làm nên chuyện này quả thật là không bằng cả cầm thú Cao Lôi Hoa huynh đệ Trả lời cho ta Phu nổi giận Hắn tín nhiệm Cao Lôi Hoa Tin tưởng vào thực lực của Cao Lôi Hoa nên mới sao cô bé Kim Toa Nhi tuy không phải là con ruột của Phu nhưng mà đó là một đứa con gái mà hắn yêu quý nhất. Lúc ở trên đảo, hắn tìm đủ mọi cách thăm dò thực lực người đến đón đứa bé này sẽ xác định xem người đó có đủ thực lực bảo hộ Kim Toa Nhi hay không. Đối với hắn mà nói thực lực của Cao Lôi Hoa đủ tin cậy để hắn giao phó con bé, nhưng mà bây giờ thì... Bình tĩnh một chút đi, Fuji Ri Ông huynh đệ. Cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng con của ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kim Toa Nhi hiện giờ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vậy chuyện trước mắt là sao đây? Fuji Ri Ông quát lên, đỏ cả mắt. Tình cảnh bày ra trước mắt làm cho hắn không thể nào tin được Kim Toa Nhi không xảy ra chuyện gì chứ. Nhìn cho rõ một chút Cao lôi hoa hét lớn cô bé ở trước mặt không phải là Kim Toa Nhi Ít nhất Thì ít nhất thì Kim Toa Nhi cũng không đen như vậy Cao lôi hoa nhìn cô bé trong bộ quần áo đen ở giữa ma pháp trận Phải biết rằng ngày thường Kim Toa Nhi ở nhà được hắn nuôi dưỡng trở nên trắng trẻo và mập mạc Ai gặp cùng thiếu Hoa còn phải ghen tị. Còn cô bé ở bên trong ma pháp trận nhìn thì giống y hệt như Kim Toa Nhi, nhưng mà da dẻ đen hơn một chút. Tuy vậy, vẻ dễ thương của cô bé lại không bị tổn hao chút nào mà trông càng khỏi mạnh. Cậu khẳng định đây không phải là Kim Toa Nhi sao Furion sau khi nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa thì cũng bình tĩnh lại một chút. Tất nhiên cô bé này tuyệt đối không phải là Kim Toa Nhi. Cao lôi hoa nhìn chầm chầm vào cô bé ở trước mặt. Ngay lúc này cô bé ở giữa ma pháp trận hình như cảm nhận được ánh mắt của Cao lôi hoa. Cô bé đột nhiên mở mắt đối nhãn trực tiếp với ánh mắt của hắn. Cao lôi hoa run lên. Màu đen là một đôi mắt màu đen sâu thẳng như bóng đêm. Hai mắt của Kim Toa Nhi có màu xanh lam giống hệt với Tĩnh Tâm, nhưng cặp mắt của cô bé này lại có màu đen. Cặp mắt màu đen dù sao cũng khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy thân thiết. Nhìn Cao Lôi Hoa ở trước mặt, trong mắt cô bé kia tràn đầy nghi hoặc, bức an và hoảng sợ, còn có một chút chờ đợi. Cao Lôi Hoa huynh đệ, Cậu có thể cứu cô bé này ra được không phu ri sau khi nhìn vào ánh mắt của cô bé thì lập tức cảm thấy bước rước nói. Cô bé này rất giống Kim Toa Nhi. Cao lôi hoa nhíu mày nhìn cô bé. Hắn nhớ tới câu mà lôi thần viết trên cánh cửa. Theo những gì trên đó viết, đây đúng là một nơi tai họa. Nếu như nói không sai... Nơi này chính là chỗ lôi thần hạ phong ấm cô bé này. Nhưng mà tại sao lôi thần lại phải làm như vậy? Cứu tôi lúc này, một tiếng nói của trẻ con trực tiếp phan lên trong đầu của cao lôi hoa. Cao lôi hoa nhìn về cô bé ở trước mặt. Môi không hề mắt mấy tiếng nói này là trực tiếp vang lên ở trong đầu của bắn. Cao lôi hoa huynh đệ, bất kể là như thế nào. Đây vẫn chỉ là một cô bé mà cút cứu nó đi Phu ông không dám nhìn nữa Chỉ bằng việc hình dạng của cô bé giống như kim toa nhi Thì không thể để nó ở chỗ này được Nhớ lại câu nói viết trên cánh cửa đi Cao lôi hoa khẽ nói cũng không lập tức cử cô bé này Cao lôi hoa cũng không cho là lôi thần là một lão già ức thấp Tự dưng không có chuyện gì lại phong ấm cô bé này ở nơi đây. Cô bé này rất có thể thật sự như lời của lôi thần, là một mối nguy hiểm. Ta chẳng quản hắn là lôi thần hay không. Cũng chẳng quan tâm tới cửa lớn. Cửa nhỏ gì hết, phu ông trừng mắt nhìn cao lôi hoa ta tưởng rằng cao lôi hoa huynh đệ là một người rất thích trẻ em. Nên sẽ đối xử tốt với chúng. Fujium nghiến răng nói: "Nếu cậu không cứu, thì ta cũng chỉ riêng việc cô bé giống Kim Toa nhi là ta không thể không để ý được." Fujium quát lên một tiếng. Trên người bùng phát ánh sáng màu xanh lam đại biểu vật Tám. Thần lực băng hệ đợi chút thân hình cao lôi hoa khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Fujium, ngăn lối đi của hắn. Tránh ra Furion hét lớn ngươi không cứu chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta của người sao không phải, đợi một chút. Cao lôi hoa hơi bực mình. Tên Furion này sao lại không biết suy xét thấu đáo gì cả. Để cho hắn nói hết lời cũng không được nữa sao. Furion thấy Cao lôi hoa không tránh ra thì càng cáu. Hắn vung tay phải lên. Vận băng thần lực màu xanh lam không chút do dự đấm cao lôi hoa. Được rồi. Bình tĩnh một chút đi cao lôi hoa hét lớn một tiếng. Vận lôi thần lực nhẹ nhàng nắm chặt tay phải của Phu Ri cho dù là muốn cứu người. Ngươi cho rằng cứ như này thì có thể cứu được nó sao? Đây là ma pháp trận phong ấm do lôi thần tạo ra. Ngươi cho là một người vừa mới bước vào Bậc 8 như ngươi là có thể phá được sao vậy, cậu nói xem làm như thế nào đây?" Fujium vẫn còn bất mãn nói với Cao Lôi Hoa. "Để ta xem xét một chút." Cao Lôi Hoa chỉ vào mấy thứ phát ra ánh sáng ở bên cạnh Ma Pháp trận Phong ấm nói với Fujium, "Nhìn kỹ xem nó là cái gì vậy?" Fujium nhìn theo hướng Cao Lôi Hoa chỉ. Ở bên cạnh tám cây trụ băng, có tám vật gì đó phát ra ánh sáng đang lơ lưỡng. Là tám cây thần khí. Phu kinh ngạc nói kiếm của băng tuyết nữ thần, và bên kia còn có một áo bào của nàng. Còn có cung của tinh linh thần áo giáp trang sức trên đầu, một đôi bao tay, một đôi nẹp chân. Là trọn vẹn một bộ đồ của tinh linh thần và một thanh kiếm của băng tuyết nữ thần nếu muốn phá phong ấm. Trước tiên phải di chuyển mấy thứ này. Cao Lôi Hoa nói với Phu Ri Bây giờ cũng không có biện pháp. Theo cái bộ dạng của Phu Ri không cứu được cô bé này ra hắn sư không buông xuôi. Dường như là nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, cô bé ở giữa ma pháp trận lộ ra ánh mắt vui mừng. Vẽ hy vọng ở trong mắt nàng tỏ ra chắc chắn. Cao Lôi Hoa tiến về ma pháp trận, nhưng cũng không có lại gần quá. Lại nói, ma pháp trận của phương Tây và trận pháp của Trung Quốc cổ đại khi thiết lập. Tuy có rất nhiều điểm khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ rất thần kỳ. Nhưng mà, nếu nói đến mức độ tinh tế của hai bên, ma pháp trận và trận pháp của Trung Quốc vẫn còn có chút chênh lệch. Cao Lôi Hoa quan sát ma pháp trận một cách kỹ lưỡng. Ma pháp trận cũng như trận pháp, nếu ma pháp trận hoàn mỹ thì cũng có phương pháp phá trận. Đặc biệt là ma pháp trận phong ấm, nhất định có một trận nhãn dùng để phá trận. Cái này đại biểu cho chân lý trong vũ trụ trên thế giới không có cái gì là hoàn mỹ. Không hổ là phong ấm của lôi thần. Cao lôi hoa khẽ thở dài một tiếng. Lôi thần thật không phải là một lão bình thường. Trận nhãn của phong ấm này rất rõ ràng chính là tám cây trụ băng kia. Nhưng mà rõ ràng thì rõ ràng, tám cây băng trụ này lại là chỗ mạnh nhất bên trong trận pháp phong ấm. Mỗi một cây băng trụ đều có một loại thần khí bảo vệ. Tuy là vừa nhìn thì có thể thấy được mắt trận, nhưng nếu muốn phá trận, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Thế nào? Có cách nào không? Cao lôi hoa huynh đệ. Phu ri ông kêu. Tuy là biết cô bé ở bên trong trận pháp không phải là Kim Toa Nhi. Nhưng mà nó với Kim Toa Nhi giống nhau như đúc Khiến hắn cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là hai sợi xích nhỏ xuyên qua vai kia chắc đã khiến cô bé này phải chịu đựng rất nhiều thống khổ. Xuyên qua vai mà. Phu Ông chỉ nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy rét run Ngươi lui ra phía sau một chút. Chỉ đành dùng sức phá trận vậy. Cao lôi hoa nắm chặt thanh tài quyết nói với Phu-ri-ung. Đã không có biện pháp, vậy thì chỉ có cách cứng rắn mà thôi. Được rồi Phu-ri-ung cũng không phản đối, lui về phía sau. Hắn đã thấy qua trình độ biến thái của Cao lôi hoa. Cảnh Cao lôi hoa một thân một mình ngăn cản thiên lôi đầy trời vẫn còn lưu lại sâu đậm trong lòng của Phu-ri-ung cao lôi hoa hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, sau đó hẳn mở vườn mắt ra. Trong nháy mắt, con mắt của cao lôi hoa trở thành màu tím sậm. Không phải là do lôi quen biến màu tím, mà thật sự là con ngươi trở nên tím sậm. Cổ vũ kỷ Thiên lôi cử kích kinh lôi bạo ngũ nhạc sấm động ngũ nhạc cả người cao lôi hoa nhảy lên cao tay phải giơ tài quyết lên. Lôi quan trên thanh tài quyết ngưng tụ lại mà không tán. Dần dần, lôi quan màu tím sậm ở trên thanh tài quyết từ từ chuyển hóa thành lôi quang màu tím đỏ. Ánh mắt của cô bé ở bên trong ma pháp trận chật lón hào quang nhưng cũng rất nhanh được nàng che giấu. Um. Một tiếng cao lôi hoa cả người lẫn đau đánh thẳng lên cái phong ấm cường đại được lôi thần tạo ra này. Thế nhưng, ngoài dự đoán của cao lôi hoa, toàn bộ kết giới lại không có một cản trở nào đối với hắn. Thành ra cao lôi hoa lại chém vào khoảng không. đinh, Một tiếng! Kiếm của cao lôi hoa chém vào mặt văn trên ma pháp trận. Mặt cao lôi hoa lúc này đần thối. Hắn không biết vì sao mà cái ma pháp trận này lại không ngăn cản mình lại. Chẳng lẽ nguyên nhân là do thanh tài quyết là vũ khí của lôi thần, nên phong ấm của lôi thần không ngăn cản mình. Cao lôi hoa nghi hoặc thầm nghĩ. Sau khi kiếm của cao lôi hoa chém xuống ma pháp trận, mặt bân liền nổ tung. Nhát kiếm này của cao lôi hoa là đã dùng hết sức Mặt băng khi bị một kiếm này của hắn chém trúng Ngay lập tức bị lôi quang đốt thành hơi nước Toàn bộ ma pháp trận trong nháy mắt được hơi nước bao phủ fuji ông đứng bên ngoài khá lo lắng Một lúc lâu sau Giữa làng hơi nước dày đặt xuất hiện một bóng người Hình ảnh của cao lôi hoa dần dần xuất hiện trong mắt Phu Ri Ở trong ngực của cao lôi hoa, cô bé kia đang được hắn ôm nhẹ nhàng. Cũng được rồi sao Phu hài lòng nói. U Vinh Quy Quy Bương Cương A O Lôi hoa gật đầu. Mấy sợi kim tinh trên trụ băng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thanh Tài Quyết. Chém một cái nhẹ đã đứt ra. Nhưng cũng có một vấn đề chính là hai sợi dây xích xuyên qua xương quai xanh của cô bé. Hai sợi xích này cũng chẳng biết là được làm từ cái gì. Thanh Tài Quyết chém cũng chẳng lay động gì. Furium vội vàng nhìn cô bé ở trong lòng cao lôi hoa. Lúc này nó đang nhắm mắt nằm út mặt vào ngực Cao Lôi Hoa Miệng thỉnh thoảng lại mút ngón tay út của mình trông vô cùng đáng yêu Cao Lôi Hoa huynh đệ Mấy thứ thần khí kia đâu rồi furyum ung sau khi thấy cô bé không có chuyện gì thì cười hỏi Hắc hắc thần khí đây Cao Lôi Hoa chỉ chỉ nhẫn không gian trên tay mình cả mấy sợi xích vàng kia cũng đều ném vào đây Cao Lôi Hoa còn chưa biết mấy sợi xích kia là tinh kim cũng chỉ xem chúng như là vàng thường. Ha ha. Fuji Um cười khẽ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, đang chuẩn bị nói một câu gì đó thì ầm một tiếng nổ vang lên. Hang động bắt đầu sụp đổ. Không thể nào Cao Lôi Hoa nói phun cả nước miếng, cho dù mình là thần cấp Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình bị cả hang động sụp đổ đè lên. Hắn cũng không khỏi đổ cả mồ hôi. Ngay khi Cao Lôi Hoa và Phu chuẩn bị chạy trốn thanh tài quyết trên lưng Cao Lôi Hoa đột nhiên lại sáng lên một cái. Việc sau đó lại giống như trước. Cao Lôi Hoa và Phu Ri cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Rồi lại xuất hiện ở trên đại băng nguyên. Đúng nơi mà lúc trước bọn họ đã biến mất.